Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng Tầng ta, ta đã dở khác xưa Tay quang mang vết hằn năm tháng Trong đầu thương tóc người cứng khô Trên hoàng những vầng mây trắng Ta nghe giờ chấm niềm sót sao Và em thơ trưởng ban trang trí của khối 10 hắn được dành cho một chỗ nằm tương đối đặc biệt ở ngoài mái Hiên đính khuân những cái thùng gỗ đựng đạn pháo trước đây vây lên thành vắt và bên trên căng tấm Hon để mà làm mái quả người ta không thể gọi nơi ngủ và làm việc của đính là hầm hay là nhà hàng ngày đính chui vào đó đề kẻ những cái khẩu hiệu cho khối do quản giáo đưa xuống Non một tuần lễ qua Một trong những sự rầu rĩ nhất của mọi người Là lượng thuốc lá dự trữ đã thực sự cạn Riêng Vĩnh Vĩnh đã hết sạch từ hai hôm nay Ngoài những giờ lao động tạp dịch Buổi trưa Vĩnh hay mò vào giang sơn của đính Một phần vì hắn dễ thương Một phần vì hắn có thuốc lào Có thể nói Vĩnh là một người trẻ tuổi nhập tịch làng thuốc lào trong tù nhân và dễ dàng nhất trong non một triệu tù nhân ngày nay. Thật là khổ sở khi ăn cơm xong. Lại là thứ cơm hỏng của việc Cộng mà không có một tí khói cho đỡ tan miệng. Lần đầu tiên tập tỉnh hút thuốc lào, Vĩnh say đến cái độ mửa nguyên một phần cơm rau ra ngoài. Dần dần quen đi, anh đã biết. Ếm khói, biết làm thế nào để được lên thiên đàng sau khi hạ cái điếu cày xuống. Chơi với Nguyễn Thành Đính Chả bao lâu thì Vĩnh còn được học hàm thụ phương pháp trồng thuốc Lào biết sử dụng phân diêm, phân lợn ra sao để thuốc Lào say, êm, không khói mà tăng khói dọc. Nói chung chỉ ở tù non một tuần lễ Các quan thuộc chế độ cũ hầu như ai cũng phải gia nhập làng thuốc nào Riêng Vĩnh, đến bây giờ chỉ cần nhìn qua màu thuốc, nhìn qua sợi thuốc, anh đã có thể biết ngay đó là loại thuốc riêng hay là rộn. Trưa nay sau khi kéo một hơi thuốc nào Vĩnh đặt điếu vào chỗ cũ và mơ màng nhìn đính đang ngồi trước một cây dải băng dài được khâu dính vào nhau bằng nhiều bao cát. Đến đang pha sơn Để kẻ chữ Kẻ chữ màu đỏ hả Họ đưa sơn gì Thì mình kẻ sơn đó Liệu sơn có ăn ở trên bao cát không Ăn chứ Vĩnh cúi xuống cầm lên mảnh giấy Ghi các khẩu hiệu ăn đọc qua một lượt Và thấy câu nào cũng muốn phát ói Nào là thứ nhất Chủ nghĩa Mạc Lê Linh, Bắt chiến bắt thắng Nào là chủ tiệt Hồ Chí Minh vĩ đại Sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta Nào là Đảng Lao Động Việt Nam Quang Vinh muôn năm Nào là Đảng Lao Động Việt Nam Là người tổ chức và lãnh đạo Thắng cuộc chiến thần thánh Chống Mỹ cứu nước Thế rồi có những câu Học tập Lao Động là thước đo lòng yêu nước Của mọi người Vĩnh bỏ tờ giấy xuống Để hỏi Năm khẩu hiệu này ông tính kẻ trong bao lâu Khẩu hiệu mẹ gì Mà dài quá Nhanh lắm thì cũng cả hai ngày mới xong Ông Đính ơi Ông làm công không có công Mà ông cũng không có biết nữa hay sao hả trời Đính mới giật mình Cái gì mà giữa trưa la lớn vậy nó đang Tụi nó đang ngủ đấy Cái Mẹ à, tụi nó Ông tính làm hai ngày thật hả Chứ sao bây giờ Vĩnh tính nói me sự kim Bến khối 12 hay 13 gì đó Cũng từng ấy khẩu hiệu nhưng mà anh ta dự trù tới nửa tháng Tuy nhiên thì nghĩ sao vẫn lại không nói Anh đứng lên khom người chui ra ngoài sân Vừa lúc đó thì khối trường trai từ ngoài chui vào Vĩnh ngồi luôn xuống cái đống gạch rợp bóng rơm của một cây trứng cá cạnh hiên nhà Anh lắng nghe những lời đối thoại vặn ra từ chỗ Đính Ông Đính ơi! Cái gì đây? Thêm mấy khẩu hiệu nữa này Sao lắm thế Tôi làm sao biết được Ở trên họ đưa xuống các khối Bắt thực hiện gấp Nha, Đúng là cái chế độ cầu hiệu nè, nè nè nè nè Ông nói sao nghe ghê quá vậy ông ơi Bớt bớt lại dùm không kẹt cả đám đấy Vĩnh không nghe thấy đính nói gì thêm Một thoáng chai chui ra Ngồi nhìn nắng một lúc Vĩnh lại chui vào với đính Thêm nữa hả Giọng đính ngào ngán Thêm 3 cái khẩu hiệu là đại ý dạy dỗ chúng mình phải yêu thương nhau. Buồn cười nhỉ? Đính ngồi xuống góc hầm, cầm cái điếu lên. Hắn nói, chẳng buồn cười đâu. Tính tôi hay suy diễn, để tôi suy diễn cái khẩu hiệu mới đưa xuống cho ông nghe nhé. Khẩu hiệu nói rằng, các cải tạo viên phải yêu thương nhau, tích cực giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong học tập. Rõ là cái lũ chó đẻo đấy mà. Và Vĩnh chưa kịp hiểu câu khẩu hiệu ấy đèo ở cái chỗ nào. Vĩnh chỉ ngạc nhiên thấy đính nổi nóng hơi khắc thường. Vĩnh biết tính đính rất là điềm đạm. Vĩnh mới hỏi, đèo ở chỗ nào? Ha, câu này phải chia ra là hai vế. Vế thứ nhất đó là câu, các cải tạo viên phải yêu thương nhau. À, đừng tưởng là nó thương gì mình đấy nhé. Nó chỉ muốn nói xa xôi cho mình biết rằng mình sẽ ở đây mịt mồng. Sẽ đếm lịch dài dài Sao vậy? Ô hay Chứ bộ không biết là câu Thú vật ở với nhau lâu ngày thì quy luyến nhau Còn con người ở với nhau lâu ngày Nhất định là sẽ cắn xe nhau Hay sao vậy? Đấy Vế này nên là tiềm ẩn cái ý nghĩa đấy đấy Vĩnh tính hỏi Còn cái vế thứ hai ra sao? Thì đến đa tiếp ngày Vế thứ hai mới đọc nha Nó bảo là tích cực giúp đỡ nhau trong học tập Ông có hiểu ra sao không? Thì là... Là phải theo dõi nhau, phải tích cực đấu tranh để mà à, nếu mà có những cái sai trái Một cái rắm lớn hay là cái rắm nhỏ của nhau là cũng không có được phép bỏ qua Phải đem nhau lên bàn mổ, đối giác nhau tận tình để được về sớm Đính là một hơi với lại cái vẻ bực dọc Hắn kéo một hơi thuốc lào và trước khi chui ra khỏi cái nhà hầm Hắn nói thêm Chúng mình á, sẽ phải đi một đoạn đường Thương khó hơi dài, hơi dài Còn hơi dài hơn là của chúa đấy Vác nặng hơn của chúa Và thê thảm hơn nữa Là ở cái chỗ là không được vác tà tà Không có người nâng hộ Mà vừa vác Vừa phải chạy đua với nhau Bon chen kèn cửa cho đến lúc chết đấy. Rồi thì cả hai Chui ra khỏi căn nhà hầm Buổi trưa nắng ghét Trong các phòng mọi người Ngủ mê mệt Vĩnh không biết đi đâu không biết làm gì trong cái khoảng thời gian trống vắng này. Anh mò ra ngồi dưới bóng mát của một cây điệp lớn. Nơi đây mỗi chiều đi lao động về, một số đông tụ lại và biến gốc cây điệp thành trung tâm họp báo. Tất cả các tin tức, tất cả mọi bình luận suy diễn đều xuất phát từ gốc cây điệp này. Nhưng giờ đây gốc điệp vắng tanh vì mọi người đang ngủ. Họ ngủ lấy sức cho những giờ lao động ban chiều. chung gốc cây và ngó lên tàn cây rợp bóng mát. Một con rắn lục to, cái bụng như là có chừa quại bò trên một nhánh cây. Lẫn trong chíu chít của bay rẻ có con chim lạ vừa cất lên một tiếng gáy cô đơn. Sự hồi tưởng bất chợt trở về lòng vĩnh tế tê tê. Chao ơi, đây là mộng hay thực? Ta đang ở đâu đây? Vì đâu nên nông nỗi này? Cuộc đời trước mắt vĩnh Phút nhìn biến thành một bóng bồng bong và anh thấy mình đang xa vào không có phương thoát ra. Vĩnh bông thương nhớ lũ con của anh vô cùng. Vĩnh trợt hiểu một trong những đau đớn quẳng quại nhất của An khởi từ điểm này. Cứ tưởng tượng một ngày nào đó bầy con anh sẽ lớn lên. Chẳng cần chúng phải căm thù mà chỉ cần chúng nhìn anh bằng những cặp mắt hỡ hừng. Tưởng như nhìn một kẻ đã một lần đi lạc ra ngoài con đường của lịch sử. Ta phạm những tội ác mà chúng cho là không thể tưởng tượng nổi. Kết quả có một đường lối tuyên truyền nhồi sọ, dựng đứng và ác độc của cộng sản. Thì anh không rõ tâm hồn ăn lúc ấy sẽ ra sao? Vĩnh đập mặn vào trán đôi ba lần. Ôi thôi ta mắc kẹt thật rồi. Ý nghĩ tự sát một lần nữa lại lợn vờn qua óc Vĩnh. Chưa bao giờ anh thấy anh bị sâu xé như lúc này. Ý chí thì muốn biến anh thành một chứng nhân của lịch sử Trong lúc trái tim anh lại thúc giục anh ra đi Thúc giục anh rời bỏ cõi này càng sớm càng tốt Để chứ tự do mãi mãi còn được đậm màu Một cái đinh hay một cái lưỡi lam Vĩnh lại lắc đầu thật mạnh Thốt nhiên Vĩnh nổi giận đùng đùng Nổi giận mà không biết vì sao mình nổi giận Anh chụp một hòn đá ném mặt lên cành cây của bầy chim đọng Thằng kia! Mày nằm mãi thế? Vĩnh Nhật Minh nhớ ra thực tế, nhớ ra rằng bên ngoài hàng rào gần đó có một vọng gác. Hòn đã ăn ném đã rơi chúng vọng gác đó. Vĩnh Dạ vờ như không nghe thấy và chậm rãi đứng lên khỏi gốc điệp, ăn rảo bước về phía các dãy trại. Hàng kia đứng lại, đứng lại. Tiếng hét lần này thì lớn hơn và có kèm theo tiếng đạn lên nòng. Chẳng dạy gì ngoái lại mặt lại để mà bị nhận diện. Vĩnh nhủ lòng và vùng chạy thật nhanh về phía nhà bếp khối 12 Đâm sang khối 11 Đi vòng khối 11 và bọc về cửa sau khối 10 Vĩnh về chỗ nằm Cởi chiếc áo xanh nhét vào sắc và lôi chiếc áo nâu ra mặt Vĩnh tính trỗi dậy mò ra ngoài Nhưng hai thằng vệ binh có súng trên tay đã xuất hiện phía trước sân Ở trước khu 10 Giáng dốc của chúng cho thấy chúng đang lùng bắt một người Nằm yên tại chỗ Vĩnh nhận lòng tự hậu Phải kiểm soát kỹ các hành động của mình Lỡ lọt tay kẻ thù Không nên để thiệt mạng vì những lý do lãng nhất Nhất là kẻ thù của ăn Một thứ kẻ thù mà giáo chủ của chúng Lenin Từng dạy rằng Chỉ cần một ý nghĩ thương xót bọn phản động thôi Thì người vô sản coi như đã phạm Một trong trọng tội khó tha thứ Vĩnh ngó quan phòng Hóa ra Đâu phải tất cả đều ngủ Nằm trên trúc đầy đó Vẫn có nhiều người vắt tay lên trán Đôi mắt họ gắn chặt ở một điểm nào đó Trên trần nhà đầy mạng nhện Nằm bên trái vĩnh là anh chàng bác sĩ Ngô Văn Tuyên Bên phải là Trung úy Biệt Động Khóa 25 Võ Bị Đặng Xuân Bính Nằm sát nhau trong khu vực tổ A A3 Với vĩnh còn có Trung úy Hải quân Lê Văn Trợ Trung úy Hải quân Nguyễn Văn Trung úy phi công Lê Văn Săn Trung úy phi công Quách Tứ Thiếu úy phân chi khu trưởng Nguyễn Văn Hải Trung úy ban Trận Liệt Nguyễn Văn Lộc Trung úy Quân Nhu Lê Văn Khoa Trung úy giảng viên ăn Ngữ Trường Trần Văn Nguyên Xa xa suốt nữa về phía trái thuộc tổ A3 Có ông già chuẩn úy trợ y Người có bệnh nghiến răng vô tiền khoán hậu trong lịch sử của những người mang bệnh nghiến răng Xa hơn tí nữa là ông Thiệu Tài xế biệt phái của Cục Trung ương Tình Báo Một Moritz kiểu mới trong giờ thứ 25 của Việt Namthốt nhiên, viễn nghĩ những khuôn mặt này rồi sẽ gắn chặt với ta trong bao lâu nữa Cho dù có cùng hoàn cảnh Nhưng liệu họ có cùng một nỗi dây dứt đớn đau không? Ông già Chuân sau những giờ lao động về, lôi mấy bắn thuốc lào đem theo. Viên từng bi bán cho anh em bằng cái giá cắt cổ 10 đồng 5 bi. Mỗi bi nhét không đẩy cái nọ điếu. Ông Thiệu dù là tài xế biệt phái cho Cục Trung ương Tiền báo, nhưng lại là người mù chữ. Ông chỉ biết đọc mà không biết viết. Thế thì cái đau đớn mất nước của ông Chuân liệu có thống bút bằng cái đau đớn của cựu Đại trưởng của biệt động Đặng Xuân Bính hay không? Và của ông Thiệu có giống của ông Ngô Văn Tuyên, một người chắc hẳn đã quá rõ thân phận của một Givago như thế nào trong xã hội Cộng sản. Tiếng kẻng làm sự suy nghĩ của Vĩnh bị gián đoạn. Trong phòng sự im vắng, bị pha vỡ tức thì, mọi người đều vội vã trỗi dậy kẻ lục độc tìm mũ, người lấy bình nước, rồi nối đuôi nhau ra sân nắng tập họp. Nắng Tây Ninh trăng trang Cái khối đứng tập hợp điểm danh Ngay trước phòng của mình Khối trưởng trai sau khi khô hoán và báo cáo Nhân số đi lao động cho quản giáo cư Đâu vào đấy rồi Anh rút từ túi quần ra sau một quyền vợ Anh mở quyền vợ hướng về mọi người rồi đọc Theo lệnh ăn quản giáo Các anh sau đây ở lại nhà nhận công tác đột xuất Nguyễn Văn Năm Trần Văn Ích Lê Thanh Nhàn Bùi Lành Trịnh cho anh phức tạp thế. Tên quản giữ cư chợt nói chen vào bằng giọng bực dọc. Sao không cắt nguyên một tổ cho nó dứt điển mau lẹ Dạ đã chỉ thị chỉ có lấy 6 người có sức khỏe Phức tạp, hôm qua tổ nào chức? tổ A5. Vậy hôm nay lấy tổ A6. Tên quản giáo đảo cái đôi mắt cú vọ vào những người tập họp, hỏi khơi khơi. Nhân số còn bao nhiêu đi lao động? Dạ thưa ăn đứng ở nhà vẽ khẩu hiệu ăn thuần ăn hiệp tiếp tục đào giếng ăn cang ăn tâm và ăn ba tô thì đắp, đắp bếp ạ ba tô là cái gì Dạ thưa anh ấy là là tô à, anh em quen gọi là ba tô ba tô với là bốn bát tên tuổi phải gọi cho đúng mai đấy các anh đều có các số cá nhân không thể tùy tiện là thêm đầu thêm đuôi như thế được nhớ chưa Dạ còn những ai ở nhà nữa À, bác Chuân ở nhà đóng thùng thuốc tập thể dục cho khối Thiên quản giáo chợt trừng đôi mắt ngó trường trai Đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi quán triệt Để mà các anh rõ và nắm cho vững cái cách xưng hô trong cái trại cải tạo Nơi đây cấm chỉ gọi nhau bằng chú Chú bác bác gì nữa nhá Các anh còn có tội như nhau Cũng vào đây học tập cải tạo như nhau Do đó bình đẳng không ai có bác là chú của các ai cả Tất cả gọi nhau bằng anh Xương tôi Nghe chưa Không ai trả lời Ngoài khối trưởng trai nuốt hận Dạ khẽ một tiếng Tên quản giáo lườm nhanh mọi người Một cái mỉa mai Vẫn chưa giải phóng được Cái tác phong ngụy Bác bác Với chú tú, tú Công tác phục vụ hỗ tương Cũng cảm ơn cắm liếc Sau đó hắn mới lo lớn Còn ai ở nhà nữa không Dạ, con tổ A6 ở nhà nữa, vị trí tổng cộng 17 người. Khối có 120 người, 17 người ở nhà vị trí là suýt xoát mất đi là 14% công trực tiếp lao động, hơi nhiều đấy nhé. Bọn tù đứng trong hàng đều giật mình như nhau. Một thằng cán bên Việt Cộng rõ ràng y tờ rít, mà sao khi mà tính toán công lao động nó lại tính nhầm nhanh đến thế? Thảo đào dân miền Bắc, 20 năm xưa, hát câu áo ăn vật ắt vai quần tôi có hai miếng vá và 20 năm sau vẫn phải hát câu quần tôi có hai miếng vá áo ăn rắt vai tên quản giáo hơi lầm bẩm gì đó trong miệng và trước khi ra lệnh cho khối trường trai dẫn là nem tiến về phía phi trường trong căn cứ chẳng lớn hắn mới lớn tiếng hỏi anh đến đâu rồi Dạ có tôi lát nữa đó là anh nên tiểu đoàn gặp chính trị viên đấy không chấp nhận sự cảm ơn. Chúng quan niệm những công ít ta làm cho người khác hay ngược lại đều là nghĩa vụ của từng người trong trinh hoạt xã hội mà đã là nghĩa vụ thì không ai phải cảm ơn ai. Thật lòng muốn sống nơi đây cũng không có chỗ cho